Phải biến tất cả thành thúi vui. À, nếu như đó là mục đích của văn minh thì mình thích là người man dợ hơn. Thì cậu đã là người man dợ rồi đó. Họ hàng Levin nhà cậu, tất cả đều man sợ hết. Levin thở dài. Chàng nghĩ đến ông anh Nikolai. Cảm thấy hổ thẹn và cau mày. Nhưng Oblonsky đã chuyển sang chuyện khác.